Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Ví dụ như một khối chân diệu linh thạch lớn như nắm tay có giá cả là 30 vạn mai kim tệ. Như vậy giá cả ngũ cốt linh thạch chính là 300 vạn mai kim tệ. Giá cả đang linh thạch chính là 3.000 vạn mai kim tệ. Linh thạch xếp hạng càng ở phía trước, giá cả tự nhiên liền càng khủng bố hơn. Cũng chính bởi vì linh thạch rất thư thớt và hao tiền tốn của. Cho nên tại thế giới này, địa vị của tầm bảo sư khá cao. Bất kể là các vị đại lão tiên môn, quen coi thời tiết vương triều, hay là đại đan dược sư, rất nhiều lúc đều phải xin tầm bảo sư giúp đỡ. Khi nói ra hóa đạo thạch, mọi người còn không cảm giác được có cái gì khó lường. Thế nhưng lúc từ xếp hạng thứ bảy được nói ra, mọi người lập tức nổ tung. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, âm, um. tất cả mọi người điên cuồng. Một khối long linh thạch xếp hạng thứ mười là có thể trở thành báo vật trấn quốc của thần Tấn Vương Triều. Trấn áp số mệnh một quốc gia mấy ngàn năm. Vĩnh hằng không suy. long linh thạch tuyệt đối được cho là xếp hạng hàng đầu mười thần bảo của tu tiên giới tại thần Tấn Vương Triều. Mà hiện tại một viên hóa đạo thạch xếp hạng thứ bảy xuất hiện Cái này quả thực có thể nói là thần bảo đệ nhất thiên hạ Sẽ làm kinh ngạc cả thần tấn vương triều Có người tỏ vẻ không tin, nói Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Theo lời đồn đại hóa đạo thạch chính là tu tiên giả tuyệt thế vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Đã thiêu đốt một thân đạo ý trên người Như vậy sau khi ngưng tụ mới thành một viên đạo thạch, mà đạo thạch lại cần phải có thời gian trên vạn năm để thai ngán bản thân thì mới có thể hình thành hóa đạo thạch. Đạo thạch có thể hình thành hóa đạo thạch tỷ lệ nhỏ đến thương cảm, một phần vạn cũng không có. Tu tiên giả ngộ đạo khó khăn, mà muốn hóa đạo càng khó. Chỉ có đại nhân vật tu vi đích thực thông thiên mới có thể hóa đạo thành công. Ta không cho rằng thần tấm vương triều từng xuất hiện thần nhân như thế. Hóa đạo thạch có thể xếp hạng ở vị trí thứ bảy, liền bởi vì nó ngưng tụ được đạo của cường giải chí ca vô thượng. Nếu như lĩnh hội được đạo ở trong hóa đạo thạch là có thể trở thành một vị cường giải chí ca vô thượng khác. Mặc dù có người tỏ vẻ hoài nghi, nhưng mà vẫn có người tin chắc đó chính là một viên hóa đạo thạch. Ta có thể cảm nhận được ở trong một khối đá huyết hồng sắc kia ẩn chứa đạo nghĩa vô thượng. Mỗi một đường hoa văn trên bề mặt nó đều là một loại đạo. Chỉ cần có thể lĩnh hội một đạo nghĩa trên một đường hoa văn tại bề mặt nó là có thể tu luyện tới mức độ cấp bập cử kênh. Cái này rất có thể chính là một vị thần nữ thời kỳ thượng cổ sau khi hóa đạo đã ngưng tụ. Một viên hóa đạo thạch này thậm chí đều đã bắt đầu tự tu luyện bản thân. Nếu như không ai lấy nó ra từ hoàng thạch, cứ để cho nó lại tu luyện thêm mấy ngàn năm, thì vị thần nữ đã chết đi kia nói không chừng sẽ trọng sanh. Lại lần nữa đứng đầu thiên hạ. Mặc dù tất cả mọi người có thái độ không giống nhau như vậy tiến hành các loại suy đoán đối với một viên linh thạch này. Nhưng mà tất cả mọi người đã khẳng định giá trị một viên linh thạch này tuyệt đối là thần bảo vô giá. Phỏng đoán dè dặt thấp nhất giá trị đều vượt qua một kiện linh khí. Ánh mắt của mọi người đều bắt đầu trở nên cực nóng. Gắt gao nhìn viên linh thạch huyết hồng sắc trong tay phong phi vân. Không ai có thể che giấu được sự tham lam trong mắt. Không ít tu tiên giả tu vi cường đại đã xoa xoa tay trên người lộ ra ý định giết người mà nhìn chăm chút phong phi vân. Cả con phố cổ đều bị bao phủ trong cảnh rung chuyển bất an, một hồi gió tanh mưa máu sẽ đến. đột tí lão nhân sót đến đau ruột không ngờ lại thu một đồng tiền để bán một món thần bảo. Mỗi ngày đều lừa người, hôm nay bị người lừa. Nhưng mà đến khi thấy thần bảo xuất thế... Quanh cảnh trở nên sát khí đằng đằng thì lão lập tức lại có tâm lý thăng bằng hơn không ít Tối thiểu cái họa sát sinh này sẽ không rơi trên người mình Thất phu vô tội, giấu ngọc mới có tội Tiểu huynh đệ, lão phu chính là người của Tô Gia Bà La Quốc Khối hóa đạo thạch này chính là bảo vật cổ sư của Tô Gia ta đánh rơi Xin hãy trả lại Một ông lão người mặc cẩm y màu xanh Có một đám gia nhân vây quanh đã đi tới Nụ cười của lão nói rõ ý đồ Còn tay thì vương ra Hóa đạo thạch rõ ràng Chính là hòn đá vướng bỉnh nằm lì bên cạnh đường đi Bị phong phi vân dùng tụi nhãn thức tỉnh châu báo cắt ra Có người đỏ mắt dễ nhiên trợn tròn mắt nói dối Thế này so cùng cướp đoạt có cái gì khác nhau Vào lúc hóa đạo thạch suốt thế Phong Phi Vân cũng đã biết được hôm nay không có khả năng thái bình. Quả nhiên lập tức đã có người nhảy ra. Vì vậy khó miệng hắn có hơi nhếch lên cười nói. Tiền bối đây là muốn bắt nạt nông dân chúng ta. Bất kể là Phong Phi Vân hay bốn tên đạo tặc thì ăn mặc đều không khác gì dân chạy nạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những người này mới cảm giác được bọn họ dễ bắt nạt, muốn bên đường giết người đoạt bảo tiểu tử, bắt nạt ngươi thì đã làm sao? Tô gia bà La Quốc chúng ta đánh rơi báu vật, ngươi tốt nhất trả lại. Nếu không hôm nay sẽ phơi thay đầu đường. Từ phía sau ông lão mặt cẩm bào, một người lực lưỡng mặt chiến giáp đi ra. Người này chính là một vị chiến tướng bà La Quốc, nắm trong tay mấy vạn đại quân, chiến lược vô cùng lớn. hiển nhiên ông lão mặt cẩm bào kia chính là hậu dụng quý tộc của bà La Quốc. Cho nên bên người mới có cường giả như thế bảo vệ. Phong Phi Vân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng trợn mắt nhìn về phía trước mà nói. Ai phơi thay đầu đường, vẫn còn không nhất thiết. Tô Gia chính là hoàng thất bà La Quốc, nội tình thâm hậu vững chắc, có đại nhân vật cách bập cử hình tòa trấn. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên không phải hạn người sợ có chuyện. Coi như là bà La Vương đến đây thì hắn cũng dám đánh một trận. Dân đen không biết sống chết. Nam nhân mặc chiến giáp kia trên lưng ngưng tụ ra một hư ảnh thần hổ. nấu ngửa mặt lên trời gầm dài, phát ra một tràn gào thét điếc tai. Đây là một loại dị vật linh thông của bà La Quốc. Luyện hóa máu huyết dị thú nhập thể để được truyền thừa huyết mạch và năng lực của dị thú. Người như thế được xưng là mang thú chiến tướng. Mỗi một vị mang thú chiến tướng có chiến lược đều cực kỳ khủng bố tại bà La Quốc có địa vị cực cao. Địa vị mang thú chiến tướng có thể so với một người quý tộc Nay lại bảo vệ một ông lão, vậy ông lão này tại bà La Quốc rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Người có ý đồ bắt đầu âm thầm suy đoán cảm giác ông lão mặc cẩm bào này chính là một vị hoàng thúc bà La Quốc. Mang thú chiến tướng quả nhiên dũng mãnh như trong truyền thuyết, chiến lực có thể so với tu tiên giả thần cơ sơ kỳ.